Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong một tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 137 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị Hãy đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào Ngạo Thế Trì Vương, tập 137 Thực lực vạn tôn tổ long Ở trong cự long tộc Mạnh hơn những con rồng đồng lửa, Không cần nghi ngờ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 Lâm Phạm liền bị một đoàn Phật quang bao phủ. Ở bên trong Phật quang, giống như có ngàn vạn Phật Đà bay lượn, tựa như là một vương đại Phật thế giới. Tất cả các vị Phật Đà đều đang tụng niệm kinh văn. Từ trong Phật quang kia, từng dòng kinh văn xoay tròn bay ra, hóa thành một cỗ lực lượng tinh khiết, bay về phía Vạn Tôn Tổ Long. Người muốn độ hóa bản tôn, cảm nhận được cỗ lực lượng độ hóa cường hãn, Vạn Tôn Tổ Long kinh hãi biến sắc, khuôn mặt sưng húp, trở nên dữ tợn vô cùng vặn vẹo. Không sai.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 âm thanh khàn khàn của vạn tôn tổ long vang vọng sắc mặt cũng thay đổi thất thường nhất thời từ bi hỉ xả nhất thời vô cùng giữ tận đáng ghét bản tôn chắc chắn sẽ không bị độ hóa tổ long giết khảo thân thể hắn đang run lên liền khôi phục bản thể xuất hiện một con cự long đen kịt dài mấy trăm nghìn trượng không ngừng giết khảo đinh độ hóa thất bại cái quái gì vậy vẫn còn phản kháng xem ra đánh chưa đủ đánh tiếp cho ta lâm phàm không ngờ tên này dai như vậy